Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 22 chương 205 chính nghĩa hóa thân 4 làm thấy người tới. Diệp Ly cùng nhan mộ Nhi cũng là hơi có chút kinh ngạc. Nhưng rất nhanh liền cảm giác đến đương nhiên. Cháu dâu. Người tới chính là Dạ Chiếu. Hai nữ đều biết. Cái này Dạ Chiếu không có an cái gì hảo tâm. Từ vừa mới bắt đầu chính là. Hiện tại Nhi tử bị hủy. Khẳng định sẽ trả thù. thúc phụ, ngươi làm cái gì vậy? tại sao muốn bắt chúng ta? ai nhan mộ nhi yếu đối hô gương mặt thất kinh. diệp ly thầm nghĩ nhan mộ nhi giả bộ không sai, thúc phụ thả chúng ta đi. thả các ngươi ta đây mà đau nhức người nào tới gánh chịu giả côn gây hỏa sự tình. làm thây tử của hắn. các ngươi nên gánh chịu giả chiếu hận ý trùng thiên. chính mình tiểu nhi tử xem như phế đi. mà cái kia giả côn lại thành an khang châu ưu tú nhất người trẻ tuổi khẩu khí này làm sao chịu được thúc phụ ngươi đến cùng muốn thế nào trước đó sự kiện kia là ngoài ý muốn chúng ta cũng không có cách nào a diệp ly yếu ớt nói ra hai cô bé đều ôm um ở cùng một chỗ cái kia điềm đạm đáng yêu bất kỳ nam nhân nào thấy đều sẽ tâm động nhu nhược nữ hài tử đặc biệt để cho người ta có ý tưởng đánh sắm Đều là giả côn sai nếu như tổn thương các ngươi liền có thể tổn thương đến giả côn. Ta rất tình nguyện làm như vậy. Thiếu long giả chiếu đột nhiên hướng phía trong bóng tối hô một tiếng. Chỉ thấy một bóng người chậm rãi đi ra chân thấp chân cao. Này không phải liền là giả thiếu long sao nghĩ trước đó. Đó là cỡ nào nhân vật đáng kiêu ngạo ai nhìn lại một chút hiện tại. Chân không có. Nửa bên mặt cơ hồ đều mơ hồ. răng đều lộ ra tựa như một cách ma ruộng giống như giả côn nữ nhân ta thích giả thiếu long âm ao nói ra ánh mắt mang theo thật sâu hận ý cố này hận ý muốn tại trên người các nàng bùng nổ không muốn không muốn diệp ly cùng nhăn mộ nhi phát huy rất khá nhường hai cha con có trả thù khoái cảm giả thiếu long chống đỡ hoài trưởng lạnh giọng nói ra các ngươi hiếp sau ngay ở chỗ này qua đi mà các ngươi chính là ta đồ chơi tùy ý trà đạp đồ chơi giả côn đánh chết cũng không nghĩ đến. Thây tử của hắn bị ta đùa bỡn trong lòng bàn tay. ha ha ha các ngươi không biết xấu hổ. phu quân ta nhất định sẽ tới cứu chúng ta giả thiếu long cười to một tiếng. coi như hắn tới. các ngươi cũng không sạc sẽ. khắc lên ta giả thiếu long đánh dấu cứu mạng a. cứu mạng a. diệp ly cùng nhan mộ nhi điên cuồng hô to chỉ muốn có người đến cứu mạng kêu to lên kêu to lên các ngươi coi như gọi ra hầu nông cũng sẽ không có người nghe được giả thiếu long đem lồng giam cửa sắt mở ra thề nhất định phải hung hăng nhục nhã hai nữ nhân này được a đã chơi chán các ngươi hai cách đều có thể chết đi ngay tại diệp ly cùng nhan mộ nhi muốn đồng thủ thời điểm đột nhiên rơi người kế tiếp cách này khiến bốn người đều bối rối một thoáng. này người thế mà xuyên phá vô số tầng vách đá cứng rắn. dùng một cách anh Tuấn động tác hạ xuống. liền liền nhan mộ Nhi đều cảm giác người này hạ xuống tư thế rất xuất khí. chỉ thấy thân thể của hắn cung dưới, nắm tay phải chùi tại mặt đất, đầu gối trái uốn lượn, hơi hơi cúi đầu, hạ xuống mặt đất còn có vết sách. khí thế kia đơn giản quá mạnh thế mà còn có áo choàng màu bạc khôi giáp mặt đều thấy không rõ lắm diệp ly sợ ngây người trăm triệu không nghĩ tới tới cứu mình lại có thể là ngân sắc nam nhân cái này trời đánh thế mà không chết cái này sao có thể giả chiếu nhìn người nọ trầm giọng nói ra ngân sắc nam nhân ngân sắc nam nhân chậm rãi ngẩng đầu lập tức đứng dậy Dạ ra gia chủ Thế mà làm ra dạng này việc áp. Đơn giản để cho người ta phỉ nhổ. Ngân sắc nam nhân đây là giả ra sự việc tình. Ngươi tốt nhất đừng nhúc tay. Bằng không thì ngươi liền chết chắc xả chiếu tay đặt khoát lên trên chuôi kiếm. Chỉ cần ngân sắc nam nhân có chút gì động. Liền đem nó chém giết liền ngươi cũng xứng tử xưng gia chủ. Khi dễ hai vị mảnh mai nữ tử. Ta ngân sắc nam nhân xem mặt kể ngươi dạng này sắc mặt. Hôm nay tuyên án tử hình ngươi giả chiếu nghe xong sưởng sốt. Liền liền diệp ly cùng nhan mộ nhi đều là giống nhau. Chớ nói chi là giả thiếu long. Giả thiếu long khinh thường hô. Còn tuyên án. Ngươi cho rằng ngươi là ai a thỉnh xéo đi. Không muốn xấu ta chuyện tốt xem ra các ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ngân sắc nam nhân tử tốn nói. Vậy sẽ phải hỏi một chút kiếm trong tay của ta giả chiếu trực tiếp nắm chặt chuôi kiếm. Chuẩn bị rút ra thế nhưng vừa đến lực cản kéo tới. Chỉ thấy ngân sắc nam nhân thế mà liền đứng ở trước mặt mình. Còn đè xuống chuôi kiếm của chính mình loại người như ngươi. Không xứng hô hấp. Ngân sắc nam nhân một quyền đánh phía giả chiếu ngực. Cánh tay trực tiếp quán xuyên giả chiếu ngực. Thậm chí bắt lấy cái kia viên trái tim đang đập. dạ chiếu ngốc ngốc cúi đầu nhìn xem khó miệng chảy ra máu tươi ngươi đến cùng là ai ta ta là ngân sắc nam nhân vì chính nghĩa mà thành nam nhân cha cha dạ thiếu long hướng thẳng đến phổ thân chảy đi có lẽ quải trưởng còn không có dùng thuần thục trực tiếp ném tới ngân sắc nam nhân buông lỏng ra dạ chiếu dạ chiếu con mắt trợn lên chết không nhắm mắt a ngươi tên hung thủ này giết cha ta ta muốn liều mạng với ngươi giả thiếu long điên rồi trực tiếp ôm lấy ngân sắc nam nhân chân cắn ngân sắc nam nhân cúi đầu từ tốn nói ngươi cùng cha ngươi một dạng thất đức ầm ngân sắc nam nhân nhấc chân giấm mạnh giả thiếu long không có bất kỳ cái gì thống khổ đầu đã nước ra Nhan mổ nhi ngơ ngác nhìn ngân sắc nam nhân thật là khí phách a thủ đoạn giết người thật hung tàn tốt có mùi vị a diệp ly đều muốn giết chết trước mặt cái này ngân sắc nam nhân chủ yếu hiện tại không tiện hai vị cô nương các ngươi được cứu mời tới bên này ngân sắc nam nhân hơi hơi nghiêng thân lộ ra nho nhã lễ độ chẳng qua là quyền kia bộ còn có trên chân đều dính lấy bất minh vật thể diệp ly cùng nhan mổ nhi đệm lên chân sợ giấm lên máu Này phụ tử cứ như vậy treo đơn giản quá tiện nghi Mà ngân sắc nam nhân tương giả phụ thân tử thi thể cho mang ra ngoài Làm đi ra địa lao Nơi này thế mà đã không phải tại An Khang Châu nội thành Hai vị cô nương đến lúc đó còn mời làm chứng Ngân sắc nam nhân kéo lấy hai người thi thể cười nói Chọc ta tôn ca người Cho dù chết Bây giờ còn tại ma sát mặt đất Diệp Ly cùng nhan mộ nhi nhẹ gật đầu được rồi. Hai vị cô nương thật sự là dũng cảm. Ta đưa các ngươi tốt đi. Dù sao các ngươi rất xinh đẹp. Nếu là trên đường gặp người xấu. Vậy cũng không tốt. Khi tiến vào An Khang Châu thời điểm. Vẫn là bị ngăn cản. Thủ vệ trông thấy ngân sắc nam nhân. Đó là phá lệ sùng bái. Khi biết ngân sắc nam nhân giết xạ ra phổ tử. Cứu ra hai vị cô nương xinh đẹp Càng thêm khiếp sợ đây chính là dạ gia phụ tử A mấy người theo cửa thành phía tây tiến vào Dọc theo con đường này kéo lấy thi thể Máu đều chảy khô Nhưng người chung quanh đều lộ ra hoảng sợ Côn tẩu côn tẩu phong điền liếc thấy thấy đám người bên trong nhất lói sáng côn tẩu Lập tức vọt tới Đem côn tẩu hộ tại sau lưng Cảnh giác nhìn xem ngân sắc nam nhân phong điền cái này ngân sắc nam nhân đã cứu chúng ta nhan mộ nhi giọng dịu dàng nói ra a phong điền ngẩn người chuyện gì xảy ra ngân sắc nam nhân chắp tay nói ra nếu hai vị cô nương đã đã tìm được người quen vậy tại hạ liền đi làm việc ngày mai còn hy vọng cô nương đến nha môn cho tại hạ làm chứng tên đầu chọc này rất nguy hiểm 22 chương 206 ngân sắc nam nhân nhân khí rất cao năm tốt Cảm ơn ngươi à. nhan mộ nhi cười nói. Thật sự là một người tốt a, Đều không cầu hồi báo. Diệp ly biểu thì. Người này cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Theo ngân sắc nam nhân rời đi. Phong điển vội vàng nói. Côn tẩu. Các ngươi đến cùng làm sao vậy. Côn ca đều vội muốn chết. Phải không nhiều lấy gấp. Khóc hay chưa nhan mộ nhi trêu dẻo hỏi. Trong lòng vui thích. Liền thích xem tiểu chọc đầu lấy bộ dáng gấp gáp Côn tẩu Ngươi liền đừng nói giỡn trước trở về rồi hãy nói Trở lại trong học viện dạ côn đều còn ở bên ngoài tìm Chờ thật lâu mới trở về Màn đêm buông xuống Côn thấy người vợ đứng ở trước mặt mình thời điểm Không nói gì Trực tiếp đem người vợ ôm vào trong ngực Rất chặt loại kia Nguyên bản diệt ly cùng nhan mộ nhi Còn muốn treo chọc một hai tiếng Nhưng nhìn đến dạ ôn cái dạng này Cũng không nói gì Hắn thật rất khẩn trương Ta ôn ca trước kia cảm thấy Người vợ có vấn đề còn cần quan sát Không thể làm loạn Thế nhưng theo người vợ mất tích không thấy mới biết được Chính mình giống như xác thực khẩn trương Phu quân chúng ta không có việc gì Diệp Ly an ủi dạ ôn buông ra người vợ Lo lắng hỏi Chỗ nào không thoải mái sao? Có thổ thương sao diệt Ly cùng Nhan Mộ Nhi vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn. Lắc đầu. Đột nhiên cảm thấy có chút ủy khuất. Dạ Côn lần nữa ôm người vợ, thật sự là đau lòng muốn chết. Côn ca, là cái kia ngân sắc nam nhân cứu được Côn Tẩu. Cái gì? Dạ Côn kinh hô một tiếng. Ngân sắc nam nhân cứu các nàng ta thảo Nhan Mộ Nhi nhẹ gật đầu. Đúng, liền là cái kia ngân sắc nam nhân. Còn giết giả chiếu cùng giả thiếu long đâu Bằng không thì chúng ta liền gặp nguy hiểm Một bên giả tần kinh hô Giả chiếu cùng giả thiếu long chết rồi dạ côn nhíu chặt lông mày dạ chiếu cùng giả thiếu long chết Sợ rằng sẽ dẫn tới sóng to gió lớn A Diệp Ly gật đầu nói U Vinh quy quy Mơ Cái kia ngân sắc nam nhân còn để cho chúng ta ngày mai đi làm chứng Cách này ngân sắc nam nhân. Thế mà dùng thân phận của mình cứu nữ nhân của mình. Hắn đến cùng là muốn làm gì đó là hẳn là. Dù sao người khác cứu được các ngươi. Giả côn dự định ngày mai đi xem một chút đến tột cùng. Rốt cuộc là ai giả mạo chính mình. nhan mộ nhi đột nhiên thảm hề hề nói ra. Phu quân. Lúc ấy thật là nguy hiểm. Chúng ta kém chút liền bị cái kia giả thiếu long khi dễ. Còn tốt ngân sắc nam nhân tới kịp thời. Bị chết tốt giả tần oán hận nói ra. May mắn ngân sắc nam nhân xuất hiện bằng không thì tẩu tẩu liền nguy hiểm. Liền trong đêm côn liền bị hù dọa. Về sao không thể rời đi tầm mắt của ta. Biết không U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chúng ta biết. Đi trở về phòng nghỉ ngơi đi. Vậy mà lúc này An Khang Châu chấn Động Ngân Sắc Nam Nhân kéo lấy dạ gia phụ tử thi thể tới báo án đây chính là dạ gia gia chủ A Người nói giết liền Dếp A Nếu là Thái Kinh dạ gia truy cứu tới Làm sao bây giờ nhưng nghe xong người bị hại tên Đau cả đầu lại có thể là gần nhất lửa nóng giả côn dạ viện trưởng thần kiếm người nắm giữ này cũng không diệu Ký Văn Sơn bị đánh thức Nghe được tin tức như vậy Kém chút lại rót giường Cái này ngân sắc nam nhân điên rồi sao Trong đêm chiếu cũng giết bất quá nghe xong vì cái gì Đầu đã nước ra dạ minh vừa mới đi Con dâu liền bị dạ chiếu cho trói lại Ngân sắc nam nhân đem hai người giết Cứu được người ra tới theo đạo lý tới nói Này hẳn là không mau bệnh Có thể là cuối cùng chết là dạ ra ra chủ a Loại người này coi như muốn chết Cũng cần thái kinh phương diện phê văn thậm chí còn muốn do thánh nhân xem qua mới được Ký văn Sơn đột nhiên phát hiện Từ khi giả côn sau khi đến Chính mình liền không có ngủ qua an giấc Sợ đã xảy ra chuyện gì mang Đêm hôm ấy Giả côn cho người vợ hạ đạt rất hơn không cho phép Diệp ly cùng nhan mộ nhi vỉnh lên cách miệng nhỏ nhắn đáp ứng Cái kia sáng vẻ khả ai đừng để cập cỡ nào mê người Sáng sớm ngày thứ hai Mọi người thức dậy rất sớm Giả côn hôm nay muốn đi xem Rốt cuộc là ai đang giả vờ chính mình có phải hay không ban đầu ở hoa lâu ngân sắc nam nhân Nếu như đúng vậy Cái này ngân sắc nam nhân rất có thể là nguyên tôn kiếm đế người Thậm chí liền là nguyên tôn kiếm đế bản thân cũng khó nói giả ra gia chủ tử vong trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ An Khang Châu Biết được nguyên nhân về sau Càng là vỗ tay bảo hay. Cái này là một cái đỉnh cấp cảnh bã A mà tại Bình Khang phường Nha Môn. Nơi này đã bị ngăn chặn. Trước kia xưa nay không đến Bình Khang phường người đều tới. Chủ yếu là nghĩ đến xem ngân sắc nam nhân đây quả thực là chính nghĩa hóa thân A. Dạ Côn lúc này mang theo người vợ tới, vẻ mặt kéo căng, một bộ rất khó chịu dáng vẻ. mọi người xem xét ta côn ca tới trực tiếp tránh ra một con đường còn kém không nói côn ca thỉnh ngay tại lúc giả côn muốn đi tiến vào nha môn thời điểm một bóng người ngút trời mà hàng âm lại là một cái anh tuấn hạ xuống động tác người chung quanh thấy ngân sắc nam nhân tới lập tức hoan hô lên mà ngân sắc nam nhân hướng phía mọi người giơ giơ lên tay lộ ra rất có lực tương tác giả côn cắt một tiếng chân Chính ngân sắc nam nhân. Đó là không biết bay. Các ngươi đều bị lừa thế nhưng giả côn phát hiện cái này ngân sắc nam nhân chính là ngày đó tại Hoa lâu bán đấu giá cái kia màu bạc khôi giáp đều không biến. Xem ra rất có thể này giả ngân sắc nam nhân cùng nguyên tôn kiếm đế có quan hệ. Hai vị cô nương coi như không tồi. Ngân sắc nam nhân chắp tay hỏi Dạ côn đem người vợ kéo đến đằng sau chắp tay cười nói cám ơn ngươi cứu thây tử của ta nhóm. Không cần cám ơn. Cái thế giới này liền là thiếu khuyết chính nghĩa. Mà ta chính là cái kia cổ chính nghĩa. Có phải hay không nói xong cũng hướng phía đám người hô to. Mà mọi người phản phất như điên cuồng. Tiếng hoan hô đơn giản muốn chọc tan bầu trời dạ côn đều cảm giác. Đây mới thật sự là ngân sắc nam nhân. mình đổi thành giả, nhưng không thể không nói cái tên này phản phất đến không sai. Đi vào trong nha môn, giả côn đã nhìn thấy ý văn sơn loại đại án này tử chỉ có châu trưởng, liền liền ba đại cũng chỉ là ngồi ở bên cạnh nghe. giả côn đi đến bên cạnh tòa hạ dự thính, người vợ liền đứng ở chính giữa. đông ý văn sơn vỗ một cái, trầm giọng nói ra liên quan tới phát sinh hôm qua án mạng. hôm nay khai thẩm ngân sắc nam nhân đem chuyện đã xảy ra nói một lần. mọi người nghe xong cũng là khiếp sợ. nhưng trong lòng đều biết, một chút quý tộc đều ra thích tại bên ngoài làm này chút, thỏa mãn chính mình cái kia biến thái tâm lý. diệp ly cùng nhan mộ nhi xác nhận ngân sắc nam nhân. ký văn sơn nhíu chặt lông mày. này làm sao phán này nên làm sao phán giả côn đứng dậy trầm giọng nói ra. Thế tử của ta, chẳng qua là tại bên ngoài mua vài món đồ, liền bị những quý tộc này hạ dược bắt đi chuyện như vậy còn có bao nhiêu không có bị phát hiện loại hành vi này là làm người giận sôi Mặc kệ những người này sau lưng có ai, đều không thể bỏ qua. Nếu như lần này không có ngân sắc nam nhân, thầy tử của ta coi như ngân sắc nam nhân không ra tay. Lão tử đều chém chết tươi bọn hắn diệt Ly cùng nhan mộ nhi nghe xong bất đắc dĩ. Coi như ngân sắc nam nhân không đến. Chúng ta đều muốn đồng thủ. giả viện trưởng. Còn mời yên tĩnh một chút. Hiện tại người đã chết. Đối với kết quả. Ta cần cùng thái thú lại thương lượng một chút. Cho ta chút thời gian. Ngân sắc nam nhân trầm giọng nói ra. Châu trường. Này còn cần cân nhắc sao giả chiếu phụ tử phạm phải mực này việc áp. Đã rửa không sạch. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 22 chương 207 ngân sắc nam nhân bị giam giữ một ký văn sơn dù sao cũng là an khang châu châu trưởng Đó cũng là có ba phần hỏa khí. Xảy ra chuyện như vậy. Nguyên bản liền sốt ruột. Mà này ngân sắc nam nhân hùng hổ dọa người. Đơn giản liền là không đem người để vào mắt đơn giản quá phách lối ngân sắc nam nhân ngươi nhường bản châu trưởng không cần cân nhắc Nhưng ngươi đây Đều không dám dùng chân diện mục đối xử mọi người Ý văn sơn hướng phía ngân sắc nam nhân quá Giả côn nghe xong không lên tiếng Chủ yếu cũng là nghĩ nhìn một chút cái này giả mạo chính là người nào Ta có tam hoàng tử đặc phê Không đem làm chân diện mục đối xử mọi người Châu trường hẳn là biết đến đi Châu trưởng chậm chạp không tuyên án Kỳ thật chúng ta mọi người đều biết Một vài gia tộc lớn người Châu trưởng đều muốn ước lượng Càng thêm không dám thiện tử làm chủ Ta cảm thấy chúng ta an khang châu thiếu một vị chính trực Không sợ cường quyền châu trưởng theo ngân sắc nam nhân Đứng tại đường bên ngoài người đi theo vô Đúng Chúng ta cần mới châu trưởng tràng diện một thoáng liền khống chế không nổi cái này khiến ký văn sơn sắc mặt tái xanh, cái này ngân sắc nam nhân lại muốn mượn việc này phản ngã chính mình, giả tôn cũng có chút kinh ngạc. này sự tình phát triển có chút lệch hướng, vẫn là nói, đây mới là mục đích chủ yếu phản ngã châu trường. như vậy lợi ích của người nào lớn nhất, xà tôn ánh mắt nhìn về phía yên lặng không nói ba đài đây là một lão hồ ly, không thấy thỏ không thả chim ung nhưng vào đúng lúc này. Nhà môn bên ngoài một tố cấp cao xe ngựa chậm rãi lái tới Đám người một thoáng liền an tính lại Theo xa ngựa dừng lại Một nam một nữ đi xuống xe ngựa nữ tử trung niên Ăn mặc khéo léo trang nhã Mặc dù tuổi tác có chút lớn Nhưng cũng là phong vận vẫn còn Cái này là giả chiếu thê tử dịch y vân Còn bên cạnh nam tử chính là giả chiếu đại nhi tử giả tư niên Dạ tư niên cùng Dạ thiếu long hoàn toàn liền là hai người. Giả tư niên cho người cảm giác hết sức trầm mùn. Tại An Khang Châu bên trong cũng không có náo ra qua sự tình gì. Giữ khôn phép. Cũng không thể có nhiều tuổi trẻ tài tuấn. Đối với giả chiếu chết đi. Dịp y vân cùng giả tư niên đó là tức giận nhưng là đối với Dạ thiếu long. Vậy liền không đồng dạng. Bởi vì giả thiếu long cũng không phải dịp y vân sinh. Mà là giả chiếu tiểu lão bà sinh. Lúc này đã trong nhà khóc ngất đi. Đối với giả thiếu long phẩm tính tất cả mọi người có mâu thuẫn, nói thật chết cũng tốt, miễn cho bại phôi gia phong. Thế nhưng giả chiếu chết. Đối với An Khang Châu giả ra tới nói. Không là một chuyện tốt bởi vì Dạ chiếu vừa chết. An Khang Châu phải tới một vị gia chủ mới. Do Thái Kinh giả ra sai khiến. Năm đó giả chiếu thật vất vả tranh thủ đến vị trí này Đáng tiếc quá sùng án tiểu nhi tử Tống táng tiền đồ của mình Giả thiếu long này hố cha chỉ số đạt đến năm ngôi sao Theo giả gia người đến Người chung quanh nói nhỏ lấy cảm giác an khang Châu đã rất lâu không có náo nhiệt như vậy qua Ta tôn ca ở địa phương có thể không náo nhiệt à Châu trưởng đại nhân giả gia người tới Một tên thủ vệ nhỏ chạy vào cung kính nói ra. Ký Văn Sơn mặc dù không muốn gặp, nhưng cũng không có cách nhẹ gật đầu. Đi tới giả tư niên thứ liếc thấy hướng về phía giả côn, vị này đường đệ. Mà giả côn cũng nhìn về phía giả tư niên coi là đường ca. Ký Văn Sơn cảm thấy, này đều là các ngươi giả ra bên trong sự tình. Liền không thể thật tốt giải quyết à? Cần phải nắm sự tình làm lớn à? Châu trưởng đại nhân cần phải vì ta giả ra làm chủ a bọn hắn đơn thuần cấu kết, hãm hại ta phu quân. Dị y vân lời dạo đầu nhường mọi người sắc mặt chìm xuống, này rõ ràng là lại đem sự tình tốt nhất sử dụng. Dạ cô nghe xong khẽ nhíu mày. Nhưng không nói gì. Cũng muốn nhìn một chút. Nữ nhân này muốn thế nào ngân sắc nam nhân lúc này cũng không nói gì. Tựa hồ muốn nghe xem dị y vân lời giải thích. Dạ phu nhân, ngươi có không chứng cứ ký Văn Sơn trầm giọng hỏi. Dị Y Vân cung kính nói ra. Châu trường, mấy ngày nay ta nhà phu quân một mực tại trong nhà chiếu cố thủ thương nhi tử. Đều không làm sao bước ra dạ ra cửa lớn. Nhưng chính là tại hôm qua, phu quân cùng Thiếu Long đã không thấy tâm hơi. Châu trưởng đại nhân, sự tình có kỳ quặc." Dạ tôn cùng dạ Thiếu Long bất hòa. Thậm chí gián tiếp hại giả thiếu long. Ta thậm chí hoài nghi. Lần này mưu sát. Liền là trước đó kế hoạch tốt sự tình. Giả côn trăm triệu không nghĩ tới. Nữ nhân này thế mà bị cắn ngược lại một cái. Không hổ là giả chiếu vợ A. Ngoan độc. Châu trưởng đại nhân. Giả côn đứng dậy chắp tay nói ra. Giả viện trưởng thỉnh giảng. Liền như là giả phu nhân nói. ta cùng giả thiếu long bất hòa gián tiếp hại dạ thiếu long có hay không có thể lý giải thành giả thiếu long tồn đang trả thù tâm lý thê tử của ta yếu đối kiều mị liền thành mục tiêu lớn nhất còn có cái kia an khang châu bên ngoài địa lao khó đánh là dùng tới uống trà dùng sao dạ côn vừa mới nói xong giả tư niên chắp tay nói ra châu trưởng đại nhân dạ gia thân là thái kinh một trong năm đại gia tộc Đóng giữ thái kinh biên cương. Đối chui vào thái kinh mật thám có thẩm vấn quyền lực. Thiết lập địa lao. liền là khảo vấn mật thám chỗ. Lời nói này xác thực không tật xấu quyền lợi như vậy vẫn là thánh nhân cho. Giả tôn cảm thấy cái này giả tư niên muốn so cái kia giả thiếu long mạnh hơn nhiều. Giả ra tự nhiên muốn làm giả chiếu tẩy trắng. Chuyện như vậy ví như rửa không sạch. An Khang Châu giả ra chỉ sợ là phải có xóa tên mối nguy đi. Ngân sắc nam nhân tựa hồ rất hiểu một câu nói. Toạn ra mấu chốt trong đó. Bất quá giả côn phát hiện, hai mẹ con này vẻ mặt tự nhiên tựa hồ hoàn toàn chắc chắn. Châu trưởng đại nhân. Sự tình rốt cuộc muốn như thế nào quyết đoán. Này sợ rằng phải chờ tới Thái Kinh Phương diện điều tra. Dù sao liên lụy long trọng. Không phải một lời hai câu liền có thể xử án Dị Y Vân hết sức chân thực Hiện tại liền là một cái kéo Thái kinh giả ra hẳn là cũng không muốn nhìn thấy xấu như vậy nghe Ngân sắc nam nhân cắt một tiếng thật là một đám hoàng quyền cấu kết hạng người Dị Y Vân biến sắc Ánh mắt mang theo hàn quang Ngân sắc nam nhân Ngươi là kẻ giết người Tình huống bây giờ không rõ ràng Còn mời châu trưởng đại nhân đem hắn giam giữ chờ đợi Mọi người hít sâu một hơi Nữ nhân này là thật đủ hung áp Đối ngân sắc nam nhân cũng dám nói ra lời này Mặc dù nhìn không thấy ngân sắc nam nhân là biểu tình gì Nhưng cũng có thể tưởng tượng ra được Ngân sắc nam nhân rất muốn cắt đứt cái kia trắng nón cổ Xoay thành bánh oai trèo hình dạng Ký văn sơn đều bối rối Ấn đạo lý tới nói Quả thật là như thế Nhưng đây chính là ngân sắc nam nhân Có thể cùng đạo đức tử đại chiến nam nhân ngân sắc nam nhân Ngươi tự xưng chính nghĩa hóa thân Tình huống bây giờ còn không rõ Ngươi liền có thể chống lại thái kinh luật pháp sao vậy Ngươi này chính nghĩa cũng là ngoài miệng nói một chút Ngươi nữ nhân này xác thực rất lợi hại ngân sắc nam nhân trầm giọng nói ra Vì y vân thấp giọng nói ra không phải ta lợi hại Ta chỉ là muốn làm vô tội vong phu xứng danh. Tốt tốt ta ngân sắc nam nhân đảo còn chưa có đi qua nhà giam ngồi một chút. Bất phàm ngồi một chút. Chờ lấy ngươi dùng cách biện pháp gì đến cho dạ chiếu tẩy trắng ký văn sơn nghe xong. Hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Giao cho thái kinh phương diện tới xử lý đó là càng tốt hơn. Người tới đem ngân sắc nam nhân tạm thời giam giữ theo mệnh lệnh hạ đạt. Người bên ngoài bắt đầu gọi mắng lên. có thể hay không làm châu trưởng a ngân sắc nam nhân rõ ràng là vì dân trừ hại tên đầu chọc này rất nguy hiểm 22 chương 208 trăm côn ca cũng là hộ vợ cuồng ma hay đúng rồi ta xem châu trưởng cùng cái kia giả ra liền là cùng một chỗ hãm hải ngân sắc nam nhân kháng nghị giảng này xử phạt kháng nghị kháng nghị kháng nghị tất cả mọi người la lớn cái này khiến ký văn sơn áp lực rất lớn a liền liền đi tới thủ vệ cũng không biết nên làm cái gì Thật muốn đem ngân sắc nam nhân cho trói lại sao châu trưởng đại nhân. Dịch Y Vân nhẹ giọng kêu. Thì thế nào Ký Văn Sơn Thiếu Kiên nhấn hô Hai vị cô nương kia tình nghi còn không có tẩy thoát. Mặc dù không giết người. Nhưng cũng tồn tại cùng phạm tội tỷ lệ. Ví như bỏ mặt tại bên ngoài. Chỉ sợ là đối thái kinh luật pháp miệt thì. Dịch Y Vân nhìn về phía bên cạnh Diệp Ly cùng nhan mộ nhi nhẹ nói ra. Nữ nhân này Thế mà liền diệt ly cùng nhan mộ nhi đều nghĩ cùng nhau giam lại vị này khẩu đơn giản quá lớn ta tôn ca vừa muốn chửi má nó Dị y vân thấp giọng nói ra Dạ viện trưởng nghi ngờ có thần kiếm Nếu như lấy ra Chúng ta tự nhiên không dám không nghe Nhưng thiên tử phạm pháp đều tại thứ sân cùng tội Dạ viện trưởng ngài thật muốn xem thường luật pháp Xem thường hết thảy sao dịp y vân lời bình thản không có gì lạ Nhưng từng chữ phản phất đều mang tổn thương Để cho người ta trở tay không kịp giả côn vẻ mặt trầm trọng Nữ nhân này vừa đến Liền đem người bị hại biến thành cùng phạm tội Thậm chí cái kia ngân sắc nam nhân đều không phản kháng giả chiếu có sản này thay tử Cũng khó trách sẽ bắt lại an khang châu vị trí gia chủ dạ phu nhân lời này của ngươi nói đến không có bằng không có chứng liền muốn đem ta ái thê giam giữ ta giả côn thân làm trưởng phu của các nàng hôm nay ta liền nhìn một chút ai dám động đến các nàng một cọng tóc gáy ta côn ca nổi giận lên thiên vương lão tử cũng đỡ không nổi huống chi là dính đến người vợ sao có thể nhẫn không thể nhìn dạ tư niên chắp tay nói ra giả viện trưởng vô án tồn tại điểm đáng ngờ mẫu thân đây cũng là vì toàn cuộc suy nghĩ. Còn mời thông cảm. Dạ cô nghe đều cười. Thông cảm ta ái thê hôm qua suýt nữa bị dạ chiếu phụ tử hạ độc thủ. Các nàng đều sợ hãi. Thậm chí hiện tại cũng không dám ra ngoài cửa. Ta ái thê là cỡ nào cô gái hiền lành. Dựa vào cái gì liền bị các ngươi khi dễ chuyện này tại các nàng tâm linh nhỏ yếu bên trên tạo thành bao lớn bóng mờ rõ ràng là người bị hại. Bây giờ lại muốn bị giam giữ. Ta thất vọng đau khổ. A An Khang thất vọng đau khổ. À, thái Kinh thất vọng đau khổ. Chính là trí thánh nhân thất vọng đau khổ. A nhìn lại một chút chúng ta vĩ đại chính nghĩa dũng sĩ. Ngân sắc nam nhân đem ác nhân diệt trừ. Lại muốn mang tội giết người tên. Dạng này về sau ai dám làm người tốt. Còn có ai dám giúp đao tương trở cái này. Khiến ta Thái Kinh ngàn vạn hùng sư thất vọng đau khổ. A nghe ta tôn ca một lời nói. Đơn giản thắng qua thiên ngôn vạn ngữ. Tốt nói rất hay dạ viện trưởng nói đến quá tốt rồi nói ra dân thanh hôm nay ai dám mang đi người. Chúng ta những người này không đồng ý diệt ly cùng nhan mộ nhi đều cảm thấy. Tiểu chọc đầu hôm nay cái miệng đó là mở ánh sáng sao nói chuyện thật sự là một bộ một bộ. Bất quá la thích cái dạng này thật sự là bá khí. Nhất là một câu kia một câu ái thê nghe thật sự là dễ chịu. Dị y vân thầm nghĩ giả côn biết nói chuyện thế mà dùng loại phương thức này đáp lễ chính mình cũng là không nghĩ tới giả tư niên chắp tay lập tức trầm giọng nói ra cái kia ta cái chết của phụ thân bởi vì liền phải bị mai một sao nếu như đổi thành các ngươi gặp chuyện như vậy còn sẽ nhẹ nhàng như vậy sao ý văn sơn đầu đều muốn đã nứt ra Này muốn xử lý như thế nào thẩm vẫn trì hoãn ba ngày tiến hành ba ngày sau tuyên bố phán quyết Chư vị thỉnh về trước đi ý Văn Sơn trong lòng một hận Cuối cùng vẫn là đứng tại dạ côn bên này dạ côn nghe xong hơi hơi thở vào một cái Hai mẹ con này không phải đơn giản mặt hàng Dị Y Vân lạnh giọng nói ra Châu Trường Mặc dù không biết ngươi vì sao che chở Nhưng ngươi một mình thả tội phạm giết người chuyện này Ta sẽ bẩm báo thái kinh dị Y Vân nói xong cũng quay người rời đi dạ tư niên nhìn dạ côn liếc mắt. Theo mẫu thân rời đi. Chẳng qua là đi đi ra bên ngoài liền bị mọi người hư thanh bao phủ. Dạ côn hướng phía châu trường chắp tay. Lập tức mang theo người vợ ra ngoài. Bên ngoài trở về sau Dạ tần cũng là nhẹ nhàng thở ra. Vừa mới cũng là chế chủ rục dịch được nhiều nguyên trần cùng phong điền. Những địa phương khác còn tốt. Đây chính là trên công đường. Vẫn là không muốn hô tôn ca ngưu bức Bằng không thì cho người cảm giác tựa như ác ngược lại liền là không tốt Chúng ta về trước đi Giả côn không nói gì Nhiều người ở đây vẫn là sau khi trở về lại nói Bởi vì giả côn hiện tại cảm giác Mộ nhi ly hôn Xác thực sẽ làm như vậy Trước đó mộ nhi tỉ võ thời điểm Không phải giả chết sao lần này có lẽ cũng là giả vờ Mục đích đúng là giết chết giả chiếu phổ tử Nếu thật là dạng này Các ngươi thật sự là quá xa đi Thế nào cũng muốn cùng vi phu thương lượng một chút a. Không nên để lại hạ nhược điểm a. Tốt nhất là thay đổi bộ mặt cái gì a. Giả ra trong xe ngựa Mấu thân vừa mới vì cái gì đột nhiên ngừng Chúng ta hẳn là vẫn còn có cơ hội Giả tư niên nghi hoạt hỏi Dị Y Vân nhẹ nói ra Mẫu thân vì thật kỳ thật cũng không hy vọng có thể thành công Dù sao giả con người mang thần kiếm Tăng thêm giả minh bị phong vương Hiện tại giả con cũng là tiểu vương ra Muốn đem vợ của hắn giam giữ Ký Văn Sơn là không có cái quyền lợi này Vậy mẹ thân vì sao đây là một loại thái độ Cha ngươi hồ đồ a Bị người bắt lại nhược điểm Nếu như chúng ta hiện tại không cường thế điểm Vậy sẽ phải đại thế đã mất tư năm Cha ngươi này nắm cờ lớn Còn cần ngươi tới nâng lên đến Này vị trí gia chủ dù nói thế nào đều không thể nhường ra đi Mẹ coi như liều mạng cũng muốn đưa ngươi ngồi lên vị trí gia chủ mẫu thân Ngươi biết ta Kỳ thật đối với gia chủ vị trí cũng không ba dạ tư niên lời còn chưa nói hết Trên mặt liền chịu một bàn tay ngươi nghĩ tức chết mẫu thân sao giả thiếu long như vậy hơi lớn liền biết cân nhắc gia chủ vị trí mẫu thân ngươi năm đó vì giúp ngươi cha ngồi lên gia chủ biết phí bao lớn sức lực sao ngươi chính là như vậy báo đáp mẫu thân sao ngô mùi hải nhi biết sai rồi dạ tư niên hơi hơi cúi đầu dịp y vân thở phào một cái tầm mắt trở nên càng thêm kiên định chúng ta muốn làm chỉ có một việc gắt gao cắn Cha ngươi là bị hãm hại dạng này ngươi mới có thể có cơ hội mấu thân. Nhị bá năm đó cùng cha tranh đoạt này an khang châu vị trí gia chủ. Hiện tại chỉ sợ dịch Y Vân lung lay lắc đầu. trầm giọng nói ra. Ta hiện tại lo lắng không phải ngươi nhị bá. Mà là giả côn giả côn giả minh đều bị giả ra theo ra phả xóa tên. Còn có cái gì cơ hội dịch Y Vân lộ ra châm chọc nụ cười. Từ tốn nói. Từ năm. Dạ ra lợi ích làm trọng. Liền liền thánh nhân cũng có thể đem sự tình trước kia vượt qua. huống chi là dạ ra. Dạ minh bây giờ là vương gia. Chiếu thư đoán chừng mấy ngày nay liền muốn xuống tới. Đến lúc đó toàn bộ thái kinh đều biết. Liền thánh nhân cũng muốn như thế. Dạ ra ha ha mẫu thân. Ngươi nói là. Thánh nhân trấn an được giả dạ minh. ra ra liền trấn an được dạ côn 89 chín phần mười Mẫu thân thậm chí cảm giác, chuyện này liền là giả côn tại đằng sau làm danh chính ngôn thuận ngoại trừ ngươi cha cùng giả thiếu long. Còn có thể ngồi lên an khang châu vị trí gia chủ. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 22 chương 209 người một nhà sẽ không cần mệnh ba giả tư niên đột nhiên lắc đầu. Mẫu thân, ta cảm thấy ngươi có khả năng coi trọng Dạ côn. Có lẽ đây đều là giả minh giáo. Có lẽ đi, nhìn một chút thái kinh bên kia lựa chọn ra sao Một bên khác, giả côn lôi kéo người vợ hướng phía trong phòng đi đến Giả tần nhìn xem đại ca gấp gáp như vậy, có lẽ là có chuyện gì phải thương lượng đi Nguyên Trần cùng Phong Điền cũng cảm thấy là như vậy Ta côn ca thành thật như vậy một người Làm sao có thể làm một chút khoa trương sự tình đây Giả Côn tướng môn mang tốt Nhan Mộ Nhi cùng Diệp Ly một mặt thèm thùng, phu quân chẳng lẽ là khai khiếu, vẫn là không nên cao hứng đến quá sớm. Mộ Nhi, Ly Nhi, các ngươi có phải là có chuyện gì hay không không có nói cho ta biết? Dạ côn nghiêm túc hỏi, loại chuyện này chính mình nhất định phải biết toàn bộ quá trình, sau đó mới có đối sách. Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi giật mình. Không phải đâu. Bị phát hiện rồi các ngươi có phải hay không giết bọn hắn sau đó cố ý dạng này dù sao trước đó nhan mộ nhi làm chuyện như vậy giả côn không thể không nghĩ như vậy à Diệp ly cùng nhan mộ nhi kiều hử một tiếng quay đầu không nhìn ta tôn ca thế mà không tin tưởng chúng ta Mau nói à Chúng ta đều là nữ tử làm sao có thể giết được bọn hắn a Diệp ly vỉnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói ra Đúng đấy, phu quân ngươi lại còn nói chúng ta không vui. Thật không phải là các ngươi giả côn biểu thì hoài nghi, dù sao các ngươi như vậy ra thích chơi. nhan mổ nhi nghiêm túc nói. Phu quân, ngươi lại hoài nghi chúng ta. Chúng ta cần phải giận thật. Đến lúc đó ngươi hống đều hống không tốt. Không phải là các ngươi liền tốt, cha cùng mấu thân vừa đi, các ngươi liền xảy ra chuyện, ta hoài nghi có người kiếm chuyện. Dạ côn tỏa hạ lâm vào suy nghĩ. Có phải hay không cái kia nguyên tôn kiếm đế tại kiếm chuyện hôm nay cái kia ba đài ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. Cũng không nói chuyện. Nhưng ngân sắc nam nhân lời tựa hồ tồn tại công kích châu trưởng ý tứ. Châu trưởng rơi xuống ba đài khẳng định sẽ chống đi tới. Chẳng lẽ ba đài cùng ngân sắc nam nhân là người một đường vì cái gì chính mình muốn gọi ngân sắc nam nhân. rõ ràng mình mới là ngân sắc nam nhân á bất kể nói thế nào uy danh của mình không thể bị điếm u vẫn là muốn xứng danh các ngươi còn có chuyện gì không có lời nhắn nhủ dạ tôn nhìn xem người vợ nghiêm túc hỏi diệp ly cùng nhan mộ nhi tranh thủ thời gian lắc đầu biểu thị không có dạ tôn cảm giác hai người bọn họ khẳng định còn có chuyện không có nói với chính mình thái kinh trong hoàng cung trưởng tôn ngự nhìn xem trong tay văn thư Vẻ mặt không thật là tốt Ở phía dưới đứng đấy chính là một vị lão giả Cái này người một đầu tơ bạc nếp gấp che kín gương mặt Nhưng cái eo thẳng tắp tầm mắt càng là sáng người có thần Vị này chính là giả gia gia chủ Giả tư không tính toán ra Cũng là giả tôn cùng giả tần gia gia Trưởng tôn ngự thở phào một hơi Nhìn trước mắt giả gia gia chủ Ba đời nguyên lão tư lịch thâm hậu liền liền mình cũng phải tôn kính Tư không còn mời nén bi thương. Trưởng Tôn Ngự nhẹ nói ra. Dạ tư không thở dài thánh nhân, những ngươi chây cười. Không hổ là nguyên lão cấp bậc nhân vật chết nhi tử cùng cháu trai cư nhiên như thế bình tĩnh. Thậm chí ở trong đó còn liên lụy đến giả côn thây tử. Chẳng lẽ giả tư không cũng dự định lôi kéo giả côn tư không? Chuyện này ngươi xem muốn xử lý như thế nào? Giả tư không hoảng hốt, chắp tay nói ra thần không dám. Nên xử lý như thế nào Liền xử lý như thế nào Dạng này Bản hoàng phái người đi điều tra việc này Nếu là thật thần quản giáo không sao Thẹn với tiên hoàng lão đầu tự động một chút lại tiên hoàng tiên hoàng Tư không ngươi như có ý kiến gì có khả năng hiện tại nói ra Thần không dám có ý kiến Tốt tư không cao tuổi đi về nghỉ ngơi đi Chuyện này bản hoàng sẽ đem cầm tạ thánh nhân thần cáo lui. Giả tư không chắp tay chậm rãi lui ra phía sau chờ ở bên ngoài về sau liền là lão nhị giả dương. Trông thấy cha ra tới đi đến sau lưng suốt cung trên đường không có nói chuyện với nhau. Thế nhưng suốt cung về sau. Giả dương cung kính hỏi. chả chuyện này thánh nhân thấy thế nào bất kể có phải hay không là là thật. Giả ra thanh danh không thể mất giả tư không nhắm mắt lại trầm giọng nói ra. Ngứ khí lộ ra có chút băng lãnh Chà Ta biết Thánh nhân phong giả minh Đại ca tại hạ đô chỉ sợ giả minh mặc dù làm việc không có đầu ấp Nhưng bên người có đông môn mục Chỉ cần đại ca ngươi thật tốt làm tốt chính mình sự tình Không nên đi trêu chọc giả minh là được Thế nhưng dùng đại ca tính tình chỉ sợ rất khó làm đến Đây cũng là thánh nhân nghĩ nhìn thấy Giả dương đột nhiên nghĩ đến cái gì Trầm giọng nói ra Thám tử của chúng ta tới báo Tào công công trở về cùng ngày Thánh nhân đi tính an cùng chung quanh cung nữ trông thấy công chúa hướng phía thánh nhân ba bái Chuyện này chỉ sợ giả tư không trầm mặt Lập tức nói ra Thánh nhân đây là dự định đem giả minh một nhà hung hăng buộc chung một chỗ Thật sự là một công đôi việc Công chúa thật đến giả ra Cha đây đối với chúng ta tới nói Không là một chuyện tốt Thánh nhân đây là cân nhắc. Chúng ta dạ ra trưởng khống thái kinh một nửa binh lực. Thánh nhân có chỗ cố kị. Muốn nhìn thấy chúng ta chính mình đấu, Chuyện này liền là vừa mới bắt đầu. Dạ dương nghe xong hít sâu một hơi cha. ngươi nói là. Tứ để cái chết. Là thánh nhân an bài bất kể có phải hay không là. Lời này ta không muốn nghe lần thứ hai. Nếu thánh nhân lôi kéo được xã minh. Cái kia ta không thể làm gì khác hơn là lôi kéo giả côn giả tư không lạnh giọng nói ra. Tầm mắt tản ra một luồng lệ khí. Dù sao chết nhi tử cùng cháu trai. Làm ra ra cùng phụ thân. Làm sao có thể bình tĩnh. Thế nhưng giả côn cũng là có tình nghi đó à. Giả dương thầm nghĩ không ổn vội vàng nói. Giả tư không mở to mắt nhìn về phía giả dương. Người sau lập tức cúi đầu phản phất kế vặt bị thấy được. Người một nhà, lại thế nào có khác nhau, cũng sẽ không muốn mạng chuyện này khẳng định không phải giả côn làm. Tâm tư của người ta hiểu rõ, thật tốt đời tại thái kinh. Cha lão, không là chuyện gì đều có thể quan tâm. Nghe nói như thế, giả dương trong lòng vui vẻ, cha, ta biết rồi. Giả tư không chầm rãi nhắm mắt lại tự hỏi giả ra tương lai. trong hoàng cung theo giả tư không vừa đi theo bình chứng sau đi ra một bóng người xinh đẹp này không phải liền là trưởng tôn nhị sao vừa mới trưởng tôn ngự liền là tại cùng trưởng tôn nhị nói chuyện này về sau liền triệu kiến giả tư không nhị nhị chuyện này ngươi cảm thấy thế nào trưởng tôn ngự nhìn xem nữ nhi cười nói phù hoàng giả ra mặt mũi làm trọng nhưng cũng không thể ủy khuất giả côn trưởng tôn ngự nhẹ gật đầu hết sức vui mừng Đều nghĩ đến cùng nhau đi. Nếu như nhị nhị là nam nhi sinh liền tốt. Phụ hoàng vị trí này sẽ là của ngươi. Phụ hoàng coi như nữ nhi không có ở bên cạnh ngươi cũng có đại ca nhóm tương trợ. Liền bọn hắn đều là một chút đồ đần độn Tam ca cùng cỡ để còn không đến mức như vậy xuẩn. Trường Tôn Ngữ nghe xong sườn sốt một chút. Lập tức cười ra tiếng. Nhị nhị. Phụ hoàng thật sự là càng ngày càng không nỡ bỏ ngươi. Phụ hoàng Về sau phải chiếu cố thật tốt chính mình Dạ ra bên kia không cần quan tâm Có nữ nhi tại Sẽ không ra loạn gì Trưởng tôn nhị lộ ra ánh mắt kiên định Nhẹ nhàng nắm chặt phù thân cặp kia mang theo nếp gấp tay Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 22 chương 210 tầng ca không phải hài tử Bốn trưởng tôn ngự đập vỗ tay của nữ nhi lưng Nhị nhị Phụ hoàng không có gì có thể cho ngươi. Vật này ngươi nhận lấy. Chỉ thấy trưởng Tôn Ngự xuất ra một cái đẹp đẽ hộp. Mở ra xem. Bên trong là một đầu màu bạc vòng tay. Chế tác tinh xào. xa hoa bên trong mang theo điệu thấp. Trưởng Tôn Ngự tự mình cho nữ nhi buộc lên. Từ tốn nói. Nhị nhị. Này là một thanh thần kiếm. Ví như gặp nguy hiểm. liền dùng. Trưởng tôn nhị tựa như lại thế nào bình tĩnh, làm nghe lời phụ hoàng cả người đều cứng đờ. Thần kiếm phụ hoàng cũng có thần kiếm phụ hoàng, nữ nhi không muốn. Nghe lời, nghe lời, phụ hoàng còn có. Trưởng tôn ngự khẽ cười nói, vỗ vỗ nữ nhi đầu, rất là yêu chiều. Nhìn xem nữ nhi cái kia kinh ngạc khuôn mặt. Trưởng tôn ngự nhẹ nói ra. Thái kinh hoàng chiều theo nguyên tôn kiếm đế lên. Trải qua năm đời. tích lúi đồ vật nhị nhị ngươi là nghĩ không ra thần kiếm cũng có hai cái này nắm giao cho nhị nhị ngươi phù hoàng nữ nhi không rõ có phải hay không cảm thấy phù hoàng vì sao như vậy cảnh giác giả minh một nhà rõ ràng có thần kiếm còn như thế trưởng tôn nhị nhẹ gật đầu nàng thông minh hiện tại cũng nghĩ không thông đông môn mộng là kiếm sơn người Nghe được kiếm sơn hai chữ này trưởng tôn nhị như sấm sét giữa trời quang đầu một mảnh trống không Không nghĩ tới truyền thuyết là có thật khó trách phụ hoàng như thế cảnh giác Nguyên lai là bởi vì đông môn mộng thân phận Năm đó đông môn mộng đi vào Thái Kinh Phụ hoàng liền điều tra qua Nhưng một mực không có kết quả Thế nhưng tại năm ngoái Rốt cuộc có một chút điểm mi mục Điều tra người không có trở về Thế nhưng tin tức trở về Cũng nghiệm thật vi phủ suy đoán Thái kinh là tiên tổ sáng lập Kiếm sơn người xuất hiện không tồn tại là chuyện tốt Vi phụ chỉ muốn nhường giả minh mang theo đông môn mộng rời đi Thái kinh Nhưng một mực không làm được Nếu bọn hắn không rời đi Chỉ có thể lôi kéo Trưởng tôn nhị hít một hơi thật sâu trầm giọng nói ra Phụ hoàng ta biết rồi Nhị nhị vạn sự cẩn thận Phụ thân, nữ nhi biết, nữ nhi cách này muốn đi làm chuẩn bị Sau đó liền xuất phát đi An Khang Châu Được, cha con hai cáo biệt Trưởng Tông Ngự nhìn xem nữ nhi rời đi trầm rãi ngồi xuống Tuyển vào trầm tư Toàn thân lộ ra một cỗ gian xảo khí tức Thân ở nhà đế vương, tâm đã sớm lạnh dạ tần chỉ sợ hiện tại còn không biết đại vẫn đem đến Nhưng ta tần ca cũng là huyết khí phương cương nam hải tử. Xuân tâm tối động cũng là bình thường. Hơn nửa đêm thế mà chạy ra. Theo thành tây chạy tới thành đông. Thế mà đi tìm tử yên cô nương. Kết quả phát hiện tử yên căn bản là không có trong nhà. Ngấm lại hẳn là còn ở hoa trong lầu đi. Muốn đi hoa lâu tìm. Làm sao chính mình không có thực lực kia. Liền liền đại ca đều bị tẩu tẩu quản được xem ra đại ca đã đi vào cha theo gót. Chính mình ngàn vạn không thể học cha cùng đại ca à. Đến lúc đó phải nói chút gì đó đâu giống như nói cái gì cũng không tốt, dứt khoát liền nói xảo ngộ tốt. Dạng này lại không thất lễ mạo cũng sẽ không quá lưu túng. Nhưng đây cũng quá cố đi, sẽ không bị tự yên cô nương xem thấu đi, vậy liền bêu xấu. ngay tại ta tần ca đang tự hỏi như thế nào gặp nhau thời điểm bà vai bỗng nhiên bị vỗ vỗ giả tần vừa quay đầu lại lập tức nghĩ quay đầu bước đi tốt xấu hồ a chỉ thấy một tịch váy đỏ tự yên mang theo nụ cười đứng ở phía sau giả công tử giá lâm hàn xá thật sự là rồng đến nhà tôm a hả cái kia vừa vặn đi ngang qua đi ngang qua giả tần ấp ốm nói ra Tầm mắt lơ lửng không cố định. Điển hình gạt người tâm tính, tử. Yên cười duyên nói, nghe nói giả công tử cả nhà đều dọn đi bình khang phường, đường này qua cũng không tránh khỏi quá xa đi. Giả tần thật nghĩ chạy, thật là mất mặt a. Đại ca mau tới cho em trai giải vây a. Nhìn xem giả tần đỏ lên mặt. Tử yên thổi phù một tiếng cười. Cho dù là ban đêm, giả tần cảm thấy tử yên cười đến thật là dễ nhìn. cho nên vô ý thức nói ra đẹp mắt nói xong cũng cảm giác mình quá không biết xấu hổ nhẹ nhàng quá phù mấy ngày không thấy giả công tử sẽ khen nữ hài tử có tiến bộ nha tử yên trêu dẻo nói ra nói thật dạng này nam hải tử đã sắp tuyệt chủng sai ta ôn ca còn sống không phải ta không phải khen ngươi giả tần kỳ thật nghĩ biểu đạt ta không phải loại kia lỗ mãng người Nhưng dưới tình thế cấp bách giống như lại nói sai. Cách này khiến tử yên khóe miệng giật một cái, vừa mới khen ngợi ngươi, ngươi có mắc bệnh. Hừ, không để ý tới ngươi. Tử yên kiều hừ một tiếng. Đi tới cửa đẩy cửa vào. Nhưng cửa lớn vẫn là mở. Rõ ràng là cho ta tần ca lưu lại môn. Dạ tần thầm nghĩ tử yên cô nương không cẩn thận. Hơn nửa đêm thế mà không đóng cửa. Nếu là tiến vào tặc làm sao bây giờ? Sơ ý chủ quan Chỉ thấy ta tần ca thành thành thật thật đem lớn cửa đóng lại Nhưng ta tần ca người xác thực đứng ở bên trong kéo cửa lên Không nên hiểu lầm Ta tần ca chẳng qua là lo lắng trong phòng có tiểu tặc Nếu là tập kích tử yên cô nương Đó mới là sai lầm Trong phòng tử yên nghe phía bên ngoài tiếng bước chân Bỗng nhiên cười một tiếng Này giả tần cuối cùng nam nhân một lần Biết tiến đến Nhưng không thể cho hắn sắc mặt tốt xem tự yên cô nương ta nhìn ngươi cửa không khóa gấp Lại có chút lo lắng cho nên tiến đến nhìn một chút Nhìn ta tần ca sắc mặt kia cực kỳ giống cha Hừ nam nhân Vậy bây giờ nhìn ta không sao Giả tần có chút luống túng ngượng ngùng nói ra Không có việc gì ta liền đi về trước Có cơ hội gặp lại đơn giản có thể đem người cho tức chết đi nói thật ba huyền thanh có thể kiên trì nhiều năm như vậy cũng xem như một cái kỳ tích đều quá nửa đêm chờ ngươi đi đến bình khang phường vậy cũng là vài ngày sau không có việc gì ta cưới ngựa hai canh giờ liền có thể đến tử yên bị tức đến không nhẹ rõ ràng là ngươi tìm đến ta lại một bộ có sắc tâm không có sắc đàm dáng vẻ Hai tử đều là cách dạng này Vậy ngươi trở về đi Ồ Ta tần ca vô cùng thất vọng Còn tưởng rằng tử yên cô nương sẽ lưu chính mình qua đêm đâu Tốt xấu lần trước có thể là cho kim tệ Lại không làm việc Nhìn xem cái kia buồn bực dạ tần Tử yên cũng là im lặng Dạ công tử không đói bụng sao không đói bụng a làm sao vậy vậy ngươi hồi trở lại đi Tử yên đã tuyệt vọng cho ngươi bao nhiêu cơ hội Là chính ngươi không nắm chặt. Dạ tần lần nữa thất vọng ổ một tiếng quay người rời đi. Thật đúng là đi. Tử Yên đến cho mình pha một ly trà yên tĩnh một chút, suýt chút nữa thì bị hắn cho tức chết. Đột nhiên tử Yên lại nghe thấy tiếng bước chân vang lên, lập tức đặt chén trà xuống, sổ mặt. Không phải đi rồi sao ngựa của ta bị trộm, ngày mai ta phải đi báo quan. Dạ tần chứng trạc đàng hoàng nói ra. Phía ngoài ngựa xác thực không thấy Cứ như vậy thời gian trong nháy mắt Phải không không phải là muốn đối ta có ý đồ gì a không không không Tử yên cô nương ngươi đừng hiểu lầm Ta đây hiện tại liền đi tốt Đùa với ngươi tiến đến ngồi một chút đi Đừng cứ mãi đứng ở bên ngoài Há biết Ta cần ca tựa như một đứa bé giống như Mà tử yên liền giống mấu thân cẩn thận dậy Dạ cần thấp thỏm không thôi ngồi xuống Lần thứ nhất đêm khuya ngủ lại nữ hài tử trong nhà Một chút kinh nghiệm đều không có Cũng không biết nên làm cái gì tên đầu chọc này rất nguy hiểm 22 chương 211 công chúa tới năm ngay tại giả tần đứng ngồi không yên thời điểm Tử yên đột nhiên ngồi ở giả tần trong ngực cái này khiến giả tần cả người đều mộng đi Đêm hôm đó là uống say rồi mới như thế Hiện tại có thể là tỉnh táo tình huống Nhưng này loại đã lâu cảm giác Thật sự là hay lắm. Dạ công tử, loại cảm giác này có khỏi không tự yên câu lên dạ tần cái cầm, vũ mị hỏi. Dạ tần nuốt một ngụm nước bọt cái chán đều đổ mồ hôi, rõ ràng hiện tại đến cỡ nào khẩn trương. Ta ta ta không biết. Ta tần ca đều có chút đầu lưới lớn. Ai nha, dạ công tử đều chảy mồ hôi, tự yên có khủng bố như vậy sao quả thật có chút. ta tần ca một câu thật có thể đem bầu không khí vô tình xông phá. xạ công tử đêm hôm khuya khoát tìm đến tử yên. tử yên gì thật vẫn rất cao hứng. tử yên thổ khí như lan. cái này khiến xạ tần trái tim nhỏ bé kia bịch bịch nhảy. tử yên có thể cảm giác được xạ tần hưng phấn. vũ mỹ cười một tiếng. thế mà lôi kéo ta tần ca hướng phía khuê phòng đi đến. ta tần ca đơn giản muốn đã nước ra, mất bình tĩnh. coi ta tần ca ngồi tại trên giường thời điểm đều không biết mình lại làm gì mà tự yên mềm mại nói ra buổi tối hôm nay khẳng định không người đến quấy giày chúc ta giả công tử lần trước hoa kim tệ còn chưa dùng hết đây giả tần liền cảm giác mình bị đẩy ngã sau đó cũng không biết đang làm gì sáng sớm an khang châu đã có rõ ràng lãnh ý xem ra đã bắt đầu mùa đông đường đi đám người bên trên đều mặc vào thâm hậu áo bào bọn tràn đầy nụ cười vui vẻ hoạt bát mà tần ca đang ở nằm ngáy o o đối với đêm qua đó là suốt đời khó quên dù sao làm cha vẫn muốn làm lại chuyện không dám làm dạ tần chậm rãi mở mắt phát hiện trước mắt giống như không giống nhau trong không khí còn lưu lại một cỗ mùi thơm trí nhớ một thoáng tuôn ra hiện ra trời ạ chính mình cũng chính là ngấm lại mà thôi không nghĩ tới lại làm càng thêm không nghĩ tới chính là tự yên cô nương thế mà còn là thức a chỉ thấy tự yên ngồi tại gương đồng bên cạnh đang ở trang điểm mặt quai hàm mang theo đỏ ửng dạ tần không biết nên nói chút gì đó liền ở một tiếng tự yên quay đầu nhìn dạ tần liếc mắt từ tốn nói trên bàn chuẩn bị cho ngươi đồ ăn sáng Chờ sau đó chính mình ăn chút Ta đi trước hoa lâu Ồ Giả tần lần nữa nói một tiếng Cái này khiến tử yên kém chút không có bảo tẩu Quả nhiên nam nhân không có một cách tốt Một câu dễ nghe đều không có Tử yên sổ mặt chuẩn bị đứng dậy rời đi Giả tần đột nhiên hỏi Có thể hay không đừng đi tử yên xứng sờ ngay tại chỗ Giống như cũng không có tức giận như vậy Bất quá vẫn là nhàn nhạt hỏi Ta không đi. Ngươi nuôi ta à đúng. Ta nuôi dưỡng ngươi. xạ tần cũng là nam nhân, biết mình là tử yên nam nhân đầu tiên, liền có một loại khác ý nghĩ. Hừ hừ, ngươi nuôi nổi mã tử yên tức giận nói ra. Chỉ thấy ta tần ca trực tiếp đứng dậy. Đi vào tử yên trước mặt nghiêm túc nói ra. Ta không cho phép ngươi đi loại địa phương kia. Hừ không nghĩ tới xạ tần vẫn rất bá đạo. ta dẫn ngươi đi thấy ta đại ca dạ tần nói thẳng nam nhân làm việc liền phải phụ trách mặc kệ tử yên có đồng ý hay không dạ tần mặc vào áo bào liền lôi kéo tử yên ra cửa mà tử yên lại lộ ra nụ cười vui vẻ đứa nhỏ này thật sự là nóng vội lúc này ta tôn ca hoàn toàn không biết em trai so với chính mình còn ngưu bức nhưng chuyện phát sinh trước mắt lại làm cho dạ côn cảm thấy Em trai đợi chút nữa hẳn là sẽ vui vẻ chết. Nguyên bản đang ôm người vợ đi ngủ, lại bị phi tuyết đánh thức, nói là khách tới, mà lại là theo thái kinh tới. Nghe xong là theo thái kinh tới, giả ôn cảm thấy có thể là nhân viên điều tra, cho nên đến đi gặp mặt. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới. Tới lại có thể là một cái nữ hài tử thậm chí còn là thánh nhân chi nữ mục đích tới nơi này là gả cho em trai làm người vợ giả côn đều cảm giác mình làm tiếp mộng sống như. Em trai vận khí suốt cuộc thay đổi tốt hơn thế nhưng kỳ quái là. Em trai thế mà không có ở. Cũng không biết chạy đi nơi nào. Nguyên Trần cùng Phong Điền nhìn xem trưởng tôn nhị. Này là công chúa a trời à thế mà chủ động chạy đến nơi đây tới nói muốn gả cho ta tần ca làm người vợ. Trời ả này so tôn ca còn ngưu bức nhìn một chút công chúa. Lớn lên nhiều tốt. Nhiều có khí chất A. Tần ca có phúc phần. Bất kể nói thế nào, giả tôn vẫn là làm em trai thấy cao hứng, mặc dù ở trong đó tồn tại rất nhiều nghi vấn. Đại ca. Phu quân ta đâu chỉ nghe trưởng tôn nhị trực tiếp dùng thây tử thân phận hỏi. Gọi giả tôn cũng là dùng đại ca. Nói rõ hết thầy. dạ côn kém chút không có đem trà cho phun tới lần này thật đúng là khó thích ứng liền liền diệt ly cùng nhan mộ nhi đều rất khiếp sợ cảm giác mình đã rất nhanh cái này so với chính mình nhanh hơn em trai a buổi sáng liền đi ra ngoài đoán chừng đợi chút nữa liền trở lại dạ côn làm sao cũng không nghĩ ra chính mình em trai ban đêm lén lúc chạy ra ngoài Mà lại ăn vụng thành công Đang ở vui vẻ rộn ràng trên đường trở về. Trưởng tôn nhị lần đầu tiên thấy giả côn. liền như là tình báo nói. Mặt ngoài hết sức hiền hòa. Nhưng nội tâm nhưng lại không biết suy nghĩ gì. Còn có giả côn hai vị thây tử. nhan mộ nhi là biết đến. Nhưng bên cạnh diệt ly nhưng lại không biết. Nhưng cho cảm giác của mình không tầm thường. đến ở bên cạnh Nguyên Trần cùng Phong Điền, chẳng qua là khi còn bé bạn chơi. Còn có Tổng đứng Đông Tứ cùng Đát Từ, hai người kia trưởng tôn nhị duy trì cảnh giác. Dĩ nhiên còn có bên ngoài cái kia quét xác. Liền như là phụ hoàng nói, cái này là một cái hang hổ. Hy vọng Dạ Tần giống trong tình báo nói, hẳn là có thể đem Dạ Tần tâm bắt được. Đại ca, ta đột nhiên đến, không cho mọi người tạo thành phiền toái a. Trưởng tôn nhị ôn nhu cười nói, Mang theo ái nấy Thế nào Công chúa có thể gả cho ta em trai Cái kia thật sự là quá tốt Chúng ta đó là tương đương vui vẻ à Dạ côn tuy nói là vui vẻ Nhưng bây giờ không thể không cân nhắc Này nguyên nhân trong đó Thậm chí nháy mắt cho Diệp Ly Đem tin tức này nói cho mẫu thân biết Nghe một chút mẫu thân là cái có ý tứ gì Nhưng giả côn xem chừng cha cùng mẫu thân đồng ý đi hạ đô, việc hôn sự này hẳn là cũng sẽ đồng ý. Thánh nhân nữ nhi gả cho em trai. Nãy tương đương đạt được một con tin Nhưng cũng là tiến vào một tên gian tế. Là một thanh kiếm hai lưới. Phu quân, ngươi cùng để mũi tâm sự, chúng ta đi làm đồ ăn sáng. Diệp ly cùng nhan mộ nhi đứng dậy nói ra. Không đợi giả côn nói chuyện. Trưởng Tôn Nhị liền đứng dậy nói ra Sao có thể làm phiền hai vị tẩu tẩu Để ta làm là được rồi Người vợ đó là đi vùng trộm báo tin để ngồi khách khí Liền làm cho các nàng đi làm là được rồi Cùng đại ca thật tốt tâm sự Cái kia làm sao có ý tứ Có cái gì ngượng ngùng đều muốn là người một nhà Về sau có rất nhiều cơ hội làm đồ ăn sáng dạ côn lộ ra nụ cười thân thiện Trưởng tôn nhị thật đúng là sẽ không khách khí nha không biết để muội có hay không yêu cầu cái gì dù sao thành hôn loại đại sự này vẫn là muốn long trọng một điểm tương đối thỏa đáng giả cô nghiêm túc hỏi dù sao cũng là công chúa a tên đầu trọc này rất nguy hiểm hai mươi hai chương hai trăm mười hai ta em trai hiện tại lão thương tâm một đại ca kỳ thật ta luôn luôn không thích nhiều người địa phương tương đối yêu chuộng an tính Phù Hoàng cũng phê chuẩn, có thể không làm lễ hôn điển. Như thế một câu lời nói thật, trưởng tôn nhị đối với loại hình thức này tới nói cũng không ngại. Nhưng dầu gì cũng là nhà ta tần ca cưới vợ, làm đại ca, sao có thể tùy tiện như vậy? Nhất định phải lớn xử lý, ăn cái gì không trọng yếu, chủ yếu vô trương muốn tới vị Cho nên giả tôn cười nói, lễ hôn điển việc này nếu không chờ em trai trở lại hắn nói. Ta là muốn làm Nếu như các ngươi sợ phiền toái Lễ hôn điển ta tới làm Đại ca như thế yêu thương phu quân Để muội ta xác thực vui vẻ Liền nghe đại ca Chờ phu quân trở về tại làm định đoạt Giả cô nhiên lặng nhẹ gật đầu Mặc dù là công chúa Nhưng không có công chúa giá đỡ Nói thế nào đã đến giả ra Này ra cửa nghe phu quân Đó là phụ đạo Nếu là em trai cưới một người cái gì đều nghe người vợ Vậy khẳng định không được liền như chính mình Làm sao có thể đi nghe người vợ Không tồn tại Ta tôn ca nói một không hay Nổi giận lên ngay cả mình đều đốt Nhà bếp bên trong Diệp Ly nhanh lên đem chuyện này nói cho mẫu thân Cái gì công chúa đến nhà chúng ta tới đông môn mộng lộ ra phá lễ kinh ngạc Bên cạnh giả minh cũng kinh hô một tiếng Rõ ràng bị thánh nhân chiêu này làm mộng bức mẫu thân liền chuyện hồi sáng này Công chúa cầm lấy thánh nhân hạ chỉ liền đến Điểm danh muốn gả cho em trai Em trai phẩm tính thiện lương Con dâu lo lắng diệt ly lo lắng nói ra Chính mình cũng thân ở hoàng thất Trong hoàng thất lớn nhất điểm sáng liền là lợi ích quan hệ Đây là không thể tránh khỏi đồ vật Đông môn mộng trầm mặn Giả Minh cũng không nói chuyện, Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi liền đợi đến. Mộng Mộng, ta xem tiện nghi chúng ta Tần Tần tốt, thánh nhân muốn lợi dụng Tần Tần, chúng ta sao không đi ngược lại con đường cũ? Nhưng vị công chúa này đối chúng ta Tần Tần muốn ngừng mà không được. Hắc hắc hắc nói xong, Giả Minh liền phát ra vừa gì tiếng cười. Nghe được Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi bạch nhãn đều lật ra tới. Cha thật sự là cả một đời đều sẽ không thay đổi Ôi dạ minh bị đau một tiếng Rõ ràng là bị người vợ độc thủ Lý nhi Mổ nhi Hôn sự này còn không sai Nhưng vạn sự đều phải chú ý Nhưng tôn côn dạy một chút tần tần Làm sao có thể nắm vì công chúa này Biến thành các ngươi dạng này Diệp ly cùng nhan mổ nhi biểu lộ là như vậy Thế mà nhường phu quân đi giáo em trai. Mẫu thân ngươi hẳn là nhường em trai dạy một chút phu quân. Như thế nào trở thành một tên nam nhân tu tú. Ta cần ca đã sớm dành trước tôn ca mấy vạn bước. Mẫu thân chúc ta biết. Mẫu thân nói cho các ngươi biết nghe. Có thể làm cho nữ hài tử ổn định. Chỉ có hải tử. Ngươi xem mẫu thân liền biết. Cho nên vội vàng nhường công chúa mang thai hài tử. nữ nhân này một khi có hài tử, tâm liền sẽ từ từ sinh ra biến hóa. Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi nghe được sưởng sốt một chút, có loại thuyết pháp này à? Con dâu thủ giáo, không tệ không tệ, đi thôi. Tách ra truyền âm, Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi nhìn nhau, tốt bất đắc dĩ a. Trong đại sảnh, Dạ Côn chậm rãi nhích trà, đều qua một canh giờ, em trai làm sao còn chưa có trở lại? Không phải là cha cùng mấu thân không ở trong nhà Liền chạy đi hoa lâu tìm cái kia tự yên đi Thật không hổ là cha tự mình Liền tốt này một ngụm Nghĩ là nghĩ như vậy Thế nhưng giả côn cảm thấy Em trai còn sẽ không như vậy làm Dù sao em trai cái kia lá gan Căn bản lại không được Cái kia thiên chẳng qua là rượu trắng người gan mà thôi Hừ ta em trai thả cái rắm Liền biết hắn muốn làm gì phu quân thật sớm ra ngoài đại ca biết đi làm cái gì sao trong khi chờ đợi trưởng tôn nhị tò mò hỏi à ta hỏi một chút a phi tuyết phi tuyết giả côn hướng phía bên ngoài hô lớn tới rồi viện trưởng có gì sao phi tuyết cầm lấy cái chổi trong nháy mắt liền xuất hiện rõ ràng liền là đứng ở bên ngoài nghe lén ta em trai thật sớm ra ngoài biết đi nơi nào sao giả côn hỏi Nhìn một chút công chúa ánh mắt, phản phất em trai tại bên ngoài làm ẩu giống như. Phi Tuyết hơi hơi nhăn lông mày, "Viện trưởng, ngươi em trai không phải sáng sớm hôm nay đi ra, đêm qua liền đi ra ngoài, ta còn tưởng rằng trở về. Cái gì dạ côn kém chút đem trong miệng trà cho phun tới. Em trai thế mà đêm không về ngủ lúc nào lá gan lớn như vậy?" Phi Tuyết nắm trường tôn nhị liếc mắt, chắp tay nói ra. viện trưởng, lúc ấy dạ tần đi ra thời điểm lén lén lút lút, lén lút, dùng nhỏ phán đoán, rất có thể đi gặp cô gái. dạ côn vội vàng nhường phi tuyết đi quét xác đừng ở chỗ này mù nói bậy. đại ca, phu quân có yêu mến đến nữ hài tử trưởng tôn nhị nghi hoặc hỏi, trên tình báo nói không có a, cái kia ba uyển thanh đều đoạn tuyệt với dạ tần. Dạ côn sơ sơ lên tay. Miễn cứng vui cười. Không có chuyện. Ta em trai ta vẫn là rõ ràng. Thấy nữ hải tử liền đỏ mặt. Căn bản không nói ra lời. Tăng thêm trước đó cùng ba uyển thanh sự tình. Chỉ sợ hiện tại đối nữ hải tử đều không có hứng thú. Ở vào loại kia thật sâu ưu thương bên trong. Đoán chừng ra ngoài cũng chính là giải sầu một chút cái gì. Hiện tại không biết tránh ở cái góc nào đau lòng đây. Ha ha ha đại ca. Ta trở về giả côn lời vừa mới vừa nói xong. Bên ngoài liền vang lên giả tần cái kia sung sướng lại hạnh phúc tiếng cười. Trưởng tôn nhị nhìn về phía giả côn. phảng phất tại nói. cái này là ngươi nói thật sâu ưu thương nghe một chút tiếng cười kia. Cỡ nào đắc ý a Giả côn thật nghĩ tìm em trai thật tốt nói chuyện, ngươi đánh như vậy đại ca mặt. Có ý tứ à Còn có phải là huyên để hay không Không vượt qua nổi liền giải thể được rồi Liền liền một bên Diệp Ly cùng nhan mộ nhi đều cảm thấy Phu quân hiện tại khẳng định xấu hổ muốn chết đi Ha ha ha Xem ra ta em trai là nghĩ thông cũ không đi mới sẽ không tới nha Có phải hay không để mũi a? Giả côn cứng ép vì chính mình giải thích một đợt Nhưng nhìn đến em trai nắm tử yên đi đến về sau Giả côn mặt đều đen Trong lúc vô hình ta tần ca đánh đại ca hai lần ta tôn ca là tốt nam A. Hiện tại tình huống này. Tựa như giả côn nói. Cũ không mất đi. Mới sẽ không đến. ngươi xem này mới. Nhiều ngượng ngùng A. Giả côn kém chút bị chính mình cho làm tức chết. Nguyên trần đát làm tốt cho tôn ca ấm huyệt nhân trung chuẩn bị. Ta tôn ca vẫn luôn hết sức ưu tú. Hôm nay chẳng qua là phát huy thất thường. thế nhưng ta tần ca chiêu này xác thực hết sức độc ác a liền đi ra ngoài một đêm thế mà mang theo một vị xấu hổ người vợ trở về nhìn một chút bộ dáng này dáng dấp rất xinh đẹp a có một cố thành thục mùi vị diệp ly cùng nhan mổ nhi cũng đang quan sát tử yên theo bề ngoài đi lên nói cùng vị công chúa này cân sức ngang tài thậm chí càng thêm lộ ra tiểu nữ nhân Liền chăm chú kể cận em trai. Mà công chúa thân phận này bày ở nơi này. Em trai chỉ sợ không thể thong song đối mặt. Nếu như muốn tiến hành lựa chọn. Vẫn là cách này tự yên cô nương tương đối đáng tin cậy. Thuộc về sống qua ngày loại nữ nhân kia. Thế nhưng thánh chỉ đều tới. Chẳng lẽ còn muốn kháng chỉ sao đó không phải là chúng thánh nhân tính toán ta cần ca cũng là quá hưng phấn. Sau khi đi vào trực tiếp không để ý đến trường tôn nhị Lôi kéo tử yên đã đến giả côn trước mặt Đại ca, ngươi xem Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 22 chương 213 Hai hương để biểu thì hết sức ăn thiệt thòi hai ta tốt em trai a Ngươi nhường đại ca nhìn cái gì a Đại ca hiện tại hết sức xấu hổ ngươi biết không Ngươi làm sao so đại ca còn ngưu bức a Một buổi tối sự tình Liền đem người khác tử yên mang trở về mẫu thân nếu là biết Còn không đánh cứt ngươi à Này hoa lâu nữ tử ngươi qua đắc diện liền tốt Thế mà còn mang về nhà Đại ca quả thực là muốn bị ngươi cho làm tức chết Ta em trai còn quá trẻ Chịu không được sụ hoạt Gặp qua đại ca Tử yên hơi hơi nghiêng thân Nhu thuận hô Dạ tần một mặt vui mừng Cười nói Ta cùng tử yên đã có vợ chồng tri thực. Tử yên trước đó mặc dù tại hoa lâu. Nhưng cũng không là tùy tiện nữ hài tử. Ta có thể là tử yên nam nhân đầu tiên đây. Mọi người tử yên hận không thể đem giả tần miệng cho vá lại. Thật nghĩ tìm một đường nhỏ chui vào. Diệp ly cùng Nhan mổ nhi nghe xong. Đó là khiếp sợ vạn phần A. Trực tiếp nhìn về phía ta côn ca. Phản phất tại nói. ngươi xem một chút ngươi em trai ngươi làm sao không học một ít a thật là khiến người ta sinh khí nguyên trần cùng phong điền trực tiếp dựng thẳng lên tới ngón tay cái ta tần ca hiện tại mới thật sự là nhân vật ngưu bức ngay trước công chúa người vợ trước mặt hướng phía một nữ nhân khác mãnh liệt khen dạ cô nghe xong sửng sốt một chút còn có loại chuyện này cái kia còn dễ nói một chút thế nhưng hiện tại vấn đề tới Ngồi đối diện công chúa muốn xử lý như thế nào để cho nàng cầm lấy thánh chỉ trở về đó không phải là tại đánh thánh nhân mặt sao không phải không dám đánh. Mà là này sau khi đánh. Dạ ra uy vọng đường thẳng giảm xuống. Mà hoàng thất làm người bị hại. Đạt được đồng tình. Đại ca dạ tần xem đại ca tựa hồ không thế nào cao hứng, lo lắng hỏi. Dạ côn đứng dậy cười nói. Đều quên giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là chúc ta thái kinh công chúa Trưởng Tôn Nhị Nàng lần này tới ta tôn ca lời còn chưa nói hết Dạ tần trực tiếp kinh hô một tiếng Sau đó hướng phía đại ca chắp tay Chúc mừng đại ca Chúc mừng đại ca Lại muốn cưới công chúa Mọi người Trưởng Tôn Nhị toàn trình bình tĩnh Cũng không có bởi vì dạ tần mang theo một nữ nhân trở về Trong lòng có kiểu khác ý nghĩ Thậm chí một điểm gần sóng đều không có. Đại ca tẩu tẩu không có ý kiến sao này đều cái thứ ba. Giả tần hướng phía giả côn thấp giọng hỏi các tẩu tẩu thật sự là rộng lượng A này đều mang lên nhà. Phu quân hiểu, lầm, trưởng tôn nhị mang theo cười nhạt đứng dậy. Giả tần giật giật giả côn, người ta gọi ngươi đấy. Giả côn cũng không muốn nói, mà nguyên trần hô tần ca công chúa là đang gọi ngươi A. Gọi ta giả tần trực tiếp ngây ngẩn cả người, nhìn một chút đại ca, lại nhìn một chút trưởng tôn nhị, không hiểu ra sao. Phu quân, ta là đang gọi ngươi. Trưởng tôn nhị nhẹ nói ra. dọa đến ta tần ca liên tiếp lui về phía sau, một mặt kinh hoàng, phản phất thấy được hồng hoang thú dữ Dạ côn nhìn xem em trai khẽ thở dài một tiếng, công chúa lần này tới, mang theo ý chỉ, chính ngươi xem một chút đi. Dạ tần tiếp nhận đại ca trong tay thánh chỉ mở ra xem cái kia kinh ngạc a Không nghĩ tới. Công chúa thế mà thật xa chạy tới. Chính là vì gả cho mình. Đưa tới cửa cũng xem như ngàn dặm đưa dạ tần không biết nên làm sao bây giờ. Nếu như không có tử yên chuyện này. Có lẽ sẽ vui vẻ tiếp nhận. Thế nhưng chỉ thấy dạ tần nắm chặt tử yên đến tay nhỏ. Tầm mắt lộ ra kiên định. cái này khiến từ yên vẫn là hết sức vui mừng nhưng cũng là trăm triệu không nghĩ tới công chúa thế mà cũng chạy tới nay địa phương nho nhỏ tựa hồ trở nên thú vị công chúa ta giả tần lời còn chưa nói hết giả côn liền đem giả tần kéo đến ngoài cửa đại ca em trai mẫu thân bên kia đã đồng ý ngươi cùng công chúa hôn sự cái này cưới ngươi không thể lui bằng không thì cha cùng mẫu thân thanh danh khó giữ được nhục nhã hoàng thất thánh nhân có khả năng tùy tiện đắc tội mặc dù chúng ta không sợ nhưng cuối cùng cũng phải rời đi thái kinh đi một nơi xa lạ giả côn kỳ thật nói đến tương đối nhẹ toàn bộ huyền nguyệt đại lục đều hết sức chú trọng thanh danh cùng danh vọng nếu như hôm nay kháng chỉ làm nhục hoàng thất một thanh coi như rời đi thái kinh Chuyện này cũng sẽ truyền đi ra bên ngoài. Đến lúc đó người một nhà đều lại nhận người khác chỉ trỏ. Vậy liền toàn giết cái này sẽ chỉ nhường thanh danh càng thêm ác liệt. Thánh nhân không đồng thủ. Cũng là bởi vì điểm này. Không có một cách nào tốt lý do. Nghe ca giả tần trầm mặt. Đại ca biết ngươi ra thích tử yên. Mà lại các ngươi đều như vậy đúng không? Em trai ngươi liền ăn chút thiệt thòi. Cưới hai cách được rồi Cùng đại ca một dạng Có thể là đại ca này thua thiệt ăn đến biệt khuất a, Có cái gì biệt khuất Ngươi đại ca ta còn không phải như vậy Hai huyên để song song thở dài Vì cha cùng mẫu thân chúng ta coi như hải tử phải hiểu Phải nghe lời Cái kia đại ca ngươi giúp ta đi nói Lời nói của ta giống như có chút cái kia cái gì được Biết ngươi ra mặt mỏng Đại ca tới nói Giả côn tức giận vỗ một cái giả tần đầu, người sau ngô ngơ cười một tiếng tạ ơn đại ca. Hai huynh để lại lần nữa đi vào đại sảnh. Chợt phát hiện. Công chúa thế mà cùng tử yên trò chuyện. Thậm chí hai người còn mặt mỉm cười. Đây là cái gì tình huống giả côn nhìn về phía người vợ. Diệp Ly cùng nhan mổ nhi cũng không biết. Đột nhiên cứ như vậy. Nguyên Trần cùng Phong Điền thật hâm mộ tôn ca cùng tần ca A. có phải người liền người vợ đều không có ta tôn ca cùng tần ca liền có hai cái chỉ thấy trưởng tôn nhị đứng dậy hướng phía dạ tần nghiêng thân lập tức cười duyên nói phu quân nhị nhị vừa mới thiện tử làm chủ muốn cho phu quân cưới tử yên muội muội trưởng tôn nhị cũng không có cách đây là hữu hiệu nhất phương thức giải quyết nếu như chấp ý chỉ sợ cũng cùng dạ tần sinh ra mâu thuẫn chính mình liền hoàn toàn không có cách nào làm như vậy còn có thể chiếm được dạ tần hào cảm dạ côn cùng dạ tần bị rung động đến công chúa đều là như thế dễ nói chuyện sao thậm chí chủ động cho nam nhân tìm vợ ta côn ta làm sao không có đụng phải chuyện tốt như vậy cho nên dạ côn nhìn về phía diệp ly cùng nhan mộ nhi người sau cho một đạo ánh mắt ngươi dám đi tìm thử nhìn một chút phu quân xác thực như thế tử yên lộ ra nét mặt tươi cười giống như cũng không có không vui nguyên trần cùng phong điền cảm giác chính mình có phải hay không xuất hiện ảo giác hiện tại thái kinh nữ hài tử đều là cái dạng này sao tranh trước sợ sau cùng một chỗ ta côn ca như thế liền liền tần ca cũng là như thế thậm chí trong đó còn có một cái công chúa thái kinh công chúa đều không ngại loại chuyện này sao tại thái kinh Nữ hài là không lo không gả ra được Chỉ có nam hài mới có thể lo lắng không lấy được thê tử Cho nên trên cơ bản đều là một chồng một vợ Đây cũng là thái kinh truyền thống Dĩ nhiên cũng có ngoại lệ Không nhiều cực ít thôi Dạ tần cả người cũng còn không có điều chỉnh xong Hôm qua một cách đều không có Hôm nay liền nhảy ra hai cách loại tình huống này làm sao cùng đại ca tương tự như vậy Dạ côn hiện tại không thể không cảm thán một thoáng. Này lục một lục quả thật có thể nhường sinh hoạt trở nên càng thêm hoàn mỹ a. Em trai như thế liền ngay cả mình cũng sống như vậy. Phu quân trưởng tôn nhị nhẹ giọng kêu trên mặt đó là tràn đầy mỉm cười mảy may nhìn không ra manh mối gì. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 22 chương 214 ta rất muốn cũng ủy khuất một thoáng ba thế nhưng diệt ly cùng nhan mộ nhi lại đã nhìn ra. Dù sao các nàng ngay từ đầu cũng là như vậy Các ngươi nếu quyết định ta đây liền không phản đối Giả tần câu nói này nhường chúng người không lời Ngươi tần ca nếu là phản đối Chúng ta liền lập tức đi đớp cứt để bày tỏ kính ý Phu quân không tức giận liền tốt Chỉ thấy trưởng tôn nhị cùng tử yên hơi hơi hướng về giả tần nghiêng thân để bày tỏ phụ đạo Giả côn nhìn một chút Quay đầu nhìn về phía mình người vợ Phàng Phất tại nói Các ngươi nhiều học một ít Cái gì gọi là phổ đạo Chớ học mấu thân cái kia một bộ Nhanh lên đem cái kia 20 vạn kim tể cho sao ra Diệp Ly cùng nhan mổ nhi cũng cho giả côn một cái ánh mắt Được a Có bản lính ngươi liền làm nam nhân chuyện nên làm Cũng học một ít ngươi em trai a Nhìn xem người vợ ánh mắt kia Giả côn lựa chọn bỏ qua Cười to nói Hôm nay thật sự là ăn mừng. Em trai, ngươi xem lễ hôn điển lúc nào xử lý. Đại ca cho ngươi làm. Chúng ta bây giờ đang ở An Khang Châu cũng xem như tên viện. Yến mời một ít người vẫn là sẽ cho đại ca mặt mũi. Đại ca giản lược liền tốt, ta không thế nào ra thích người xa lạ. Giả tần cười nói. dạ côn cũng biết em trai tính cách, không thích cùng người xa là liên hệ, chỉ thích cùng nữ nhân xa là liên hệ. Giản lược A dạ côn thì thảo nói ra. dạ tần viện đại ca bà vai nói, liền tùy tiện bố trí một thoáng, sau đó kéo vào đồng phòng là có thể. dạ côn xứng sờ. Nguyên trần cùng phong điền chịu không được ta tần ca, nhanh như vậy liền nghĩ vào đồng phòng. Diệp ly cùng nhan mộ nhi lần nữa biểu thị. Ngươi nếu là có ngươi em trai một nửa tích cực liền tốt Nghe dạ tần Tử yên cùng trưởng tôn nhị chẳng qua là có chút ngượng ngùng Tử yên còn tốt Dù sao đêm qua vẫn là rất đẹp Trưởng tôn nhị nếu tới liền chuẩn bị tâm lý thật tốt Nhưng dù sao cũng là nữ hài tử Vẫn sẽ có điểm thẹn thùng Nếu em trai ngươi cũng nghĩ vĩ Đại ca hiện tại liền cho ngươi xử lý dâng lên Đông tứ đát tử. Nhanh đi chủ bị lễ hôn điển vận dụng. Tìm phu nhân đòi tiền. tổng đông tứ cùng đát tử cung chính hô. Đúng hai người lập tức đi đến Diệp Ly trước mặt. Giả côn giả vờ nhìn về phía một bên khác. Bất quá sư quang đang liếc. Đã nói không học cha. Thế nhưng hiện tại cực kỳ giống cha. Loại bệnh này xem ra sẽ có truyền nhiễm. Ta tần ca hiện tại cũng là mặt ngoài phong quang. nói không chừng qua chút thời gian So ta tôn ca còn thảm nhìn xem đông tứ cùng đắc từ nhận kim phiếu ra ngoài giả côn chân thành nói lý nhi mổ nhi còn đứng ngây ra đó làm gì nhanh đi chuẩn bị a làm nam nhân liền nên như thế muốn bá khí được rồi phu quân Diệp Ly cùng nhan mộ nhi ôn nhu kêu chẳng qua là ánh mắt kia phản phất tại nói, mong muốn kim phiếu, không cửa. Chúng ta cũng đến giúp đỡ. Tử Yên chủ động nói ra. Một bên trưởng tôn nhị thong song nhẹ gật đầu. Bốn cô gái cùng đi bận rộn. Lưu lại bốn cách đại lão ra. Tần ca chúc mừng A cưới công chúa không nói còn cưới một người xinh đẹp như vậy nữ hài quá hâm mộ. Đơn giản liền là ven rét A. Giả tôn cùng giả tần thở thật dài một cái Mang theo trầm giọng ngữ khí nói ra Các ngươi không cách nào nhận thức nổi ưu thương của chúng ta Phong điền cùng Nguyên Trần đột nhiên rất muốn một đấm đánh tới để cho các ngươi trang bức Không trang bức chúng ta hay là bằng hữu Không tồn tại trang bức khiến cho ta vui sướng trang bức khiến cho ta trưởng thành Nhìn xem Nguyên Trần cùng Phong điền bị tức giận bỏ đi Giả tôn cùng giả tần nhìn nhau cười một tiếng em trai thấy ngươi thành hôn, đại ca vì ngươi thấy cao hứng, xả côn cho em trai một cách to lớn ôm đại ca hiện tại ngươi có thể yên tâm đi. xả côn buông ra em trai. trầm giọng nói ra, em trai, công chúa lần này chủ động tới cửa, có mục đích gì? em trai trong lòng hẳn là nắm chắc. mẫu thân nói, nhưng ngươi đem công chúa hống liên tục đến lừa gạt, để cho nàng biến thành chúng ta người. Mà không phải hoàng thất cắm ở nhà chúng ta quân cờ Đại ca, vậy ngươi có biện pháp gì hay sao công chúa có thể làm ra chuyện như vậy cũng không phải dễ lừa như vậy mẫu thân nói Ngươi bây giờ nhường công chúa mang thai là được Xin cái gì bảy tám cái Có hải tử Công chúa cân nhắc vấn đề cũng sẽ cố kị đến hải tử an nguy Đương nhiên sẽ không cái gì đều nói rồi Tăng thêm ngươi đối nàng tốt đi một chút Nữ nhân nhà Dễ dàng mềm lòng Ta tôn ca nói là một bộ một bộ Nhưng muốn là chính mình làm Cái kia chính là một cách sợ Cho nên ta tôn ca cũng là loại kia Nói vô cùng tàn nhẫn nhất Làm nhất sợ sự tình Đại ca Dạ tần trầm giọng kêu Em trai quỷ khuất ngươi Vì nhà chúng ta Vì cha ta cùng mấu thân Ta chỉ có thể nỗ lực cùng các nàng sinh con Ai nhất định phải cố gắng lên U, V, quy, quy, Mơ, ta sẽ không để cho cha cùng mấu thân thất vọng Không hổ là ta em trai, này phần dũng khí đại ca bồi phục đại ca Em trai Phi tuyết trốn ở bên ngoài nghe được Kém chút không có phun ra máu Này hai huyên để đối thoại vì cái gì như vậy tìm đánh a ủy khuất như vậy cho ta phi tuyết tới đánh có được hay không Trong ngày này Tất cả mọi người đang bận việc Treo lùa đỏ Đèn lông đỏ còn muốn cho dạ tần gian phòng bố trí một phen diệp ly cùng nhan mộ nhi cái kia mệt mỏi làm tân nương tử yên cùng trưởng tôn nhị cũng thật mệt mỏi đến ban đêm hết thầy chuẩn bị toàn bộ giải quyết chỉ thấy ta tần ca ngực mang theo hoa hồng lớn một thân hỉ bảo, miệng đều cười không khép lại được đại ca thật khẩn trương a sẽ có hay không có người tới cướp cô dâu a Dạ tần lo lắng hỏi Yên tâm đi tại Thái Kinh Không ai dám cùng thánh nhân đối nghịch Ngoại trừ cha ta Cái đó là Mặc dù trêu đùa một thoáng cha Nhưng dạ tần vẫn có chút khẩn trương Dù sao lần thứ nhất cưới vợ Tân nương tới rồi phong điền đứng Ở bên ngoài hô to một tiếng Chỉ thấy tử yên cùng trưởng tôn nhị Mang theo khăn đỏ cô dâu Tại diệp ly cùng nhan mộ nhi Dẫn đầu hạ đi vào trong đại sảnh dạ côn dùng huyên trưởng tên ngồi tại chủ vị cha không tại huyên trưởng như cha cho nên để mỗi muốn hướng mình kính trà đại ca mời uống trà đại ca mời uống trà trưởng tôn nhị cùng tử yên quỳ trên mặt đất hai tay kính trà dạ côn vui thích uống xong cảm giác mình tựa như em trai cha giống như kính xong dạ côn còn có diệp ly cùng nhan mộ nhi tẩu tẩu mời uống trà tẩu tẩu mời uống trà hoàn thành kính trà khâu cái kia chính là bái thiên địa sau đó đưa vào đồng phòng được a tất cả nam nhân trên cơ bản liền là đang đợi giờ khắc này động phòng thật sự là một cái có ý tứ hai chữ nha đương nhiên vì náo nhiệt vẫn phải đi nhốn nháo đồng phòng dạng này ăn mừng nguyên trần cùng phong điền cũng là thoải mái dù sao công chúa đồng phòng đời này liền náo như vậy một lần phải đem nắm tốt giả côn đó là tương đương xứng chức đủ loại trêu chọc làm tân nương tử đối ta côn ca thay đổi cách nhìn diệp ly cùng nhan mộ nhi biết Cách này tiểu chọc đầu rõ ràng cái gì đều hiểu liền là đang giả vờ không hiểu tại người vợ uy hiếp phía dưới giả côn cảm thấy không sai biệt lắm chuyện còn lại giao cho ta em trai đi Tần ca, đừng quá khi dễ công chúa a. Nguyên Trần cùng Phong Điền đi về sau, vẫn không quên trêu chọc một thoáng.